Nghĩ vậy Sở tướng thay đổi sắc mặt, nhưng vẫn cẩn thận bước về phía trước một bước. Hoàng thượng bứt giận, bọn họ không có ý gì đâu, tuyệt đối không hề có ý vượt quyền hoàng thượng. Sở tướng vừa nói xong thì phần đông bên dưới đều phụ họa, chỉ có một ít người bất hòa với Sở tướng là khinh thường liếc nhìn. Bạch Vũ Mộng nhìn lướt qua, thấy có vài con hạc đứng giữa bầy gà, bọn họ không nịnh nọt giống những thần tử khác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 Bạch Lý Dật Thanh vô tội mở miệng, khiến Duẫn Tuyết Nghiên không khỏi bật cười, Duẫn Minh Hi trừng mắt nhìn nàng một cái, nàng mới che kín miệng nhưng lại vẫn hơi nhếch lên. Duẫn Minh Hi bất đắc dĩ vươn tay gõ đầu nàng một cái, thấy Duẫn Tuyết Nghiên uất ức nhìn hắn thì mới lại duỗi tay xoa đầu cho nàng. Các đại thần phía dưới đều thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi nhưng lại có chút hèn mọn, cũng biết tên hoàng đế này cũng chỉ có cái danh mà thôi, vẫn không dám động đến bọn họ.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 Cả người đều không thoải mái. Vậy nếu chúng nói chậm đã biết được hung thủ là ai thì sao? Bạch Lý Dật Thanh tiếp tục mở miệng, đồng thời cũng quan sát sắc mặt đại thần sắc. Có vẻ mọi đại thần đều khiếp sợ, ngay cả những người luôn im lặng không đếm xỉa cũng đều kinh ngạc nhìn hắn. Bạch Lý Dật Thanh rất hài lòng với hiệu quả này. Không có khả năng. Sở tướng nói theo bản năng, hắn vừa nói ra khỏi miệng thì liền hối hận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 Nhưng bản thân đã liều chết bảo vệ mà chủ tử lại ruồng bỏ. Cảm giác thất vọng tất nhiên vẫn có. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Chương 190, thông đồng với địch phản quốc bách lý giật thanh cười thấu hiểu. Nhìn thích khách đã hơi buông lỏng rồi lại nhìn sở tướng. Quả nhiên thấy được chút hoảng loạn trong mắt hắn. Sở tướng hung hăng chừng mắt nhìn thích khách mở miệng nói. Ngươi đừng có nói bậy nói bạc.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 Chợn mắt nghi hoặc nhìn thoáng qua thì liền thấy một miếng vải trắng quấn quanh tay Sở Tướng, chặn đòn tấn công của hắn, nhìn về phía miếng vải trắng thì thấy được ánh mắt lạnh như băng của Bạch Vũ Mộng, thích khách hơi cảm kích nhìn nàng một cái, dù sao không ai muốn chết cả. "Sở Tướng, ngươi làm cái gì vậy?" Thế nào, tính ác của bản thân bị bại lộ nên nhìn không được muốn giết người diệt khẩu sao? giọng nói Bách Lý Dật Thanh có chút ý cười truyền từ trên đầu. Hoàng thượng thứ tội, vi thần chỉ cảm thấy thích khách nói năng bậy bạ, ngu hãm cho thần cho nên nhịn không được phẫn nộ thôi, là thần vượt quá giới hạn. Sở tướng cúi đầu càng thấp. Được rồi, Sở tướng, đừng giả bộ nữa. Bộ mặt này của ngươi thật sự ghê tởm, nơi này còn có tiểu hài. Tử, không nên dọa hư đứa nhỏ.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 Nô tỳ nhất định sẽ khuyên ông ấy, kính xin hoàng thượng không cần tức giận." Bạch Lý Dật Thanh nở nụ cười tàn khốc, "Chuyện sai, nếu là Mưu Đồ soán vị, thông đồng với vương gia vương phi nước khác phản quốc Mưu Hải quốc gia thì sao? Mẫn Quý phi, ngươi nói xem nên khuyên thế nào đây?" "Cái gì? Không thể nào, phụ thân sẽ không làm ra chuyện này, không phải là có người hãm hại đó chứ?"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 Sở tướng nhìn thấy mấy thứ này thì rất kinh ngạc Làm sao có thể Tuy rằng mấy năm nay Bách Lý giận thanh quất ức Nhưng cũng có thế lực ngầm của bản thân Hơn nữa Bạch Vũ Mộng để Phượng Hoàng Lâu hỗ trợ Nên những chứng cớ này lại lấy dễ như trở bàn tay Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 191 Chuộc tội mắt sở tướng dần dần nổi lên suy nghĩ sâu xa Lập tức chuyển thành tàn nhẫn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 Hoàng thượng, nô tỳ đã làm sai cái gì, vì sao người lại đối xử với ta như vậy?" Sở Ngọc Mẫn chất vấn, giọng nói có vẻ bất lực. "Vì sao?" Sở Ngọc Mẫn, lúc trước các ngươi liên thủ muốn đối phó Tỉnh Nhi thì nên nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy." Giọng nói của Bạch Lý Dật Thanh không có chút độ ấm. "Mộ tùy tình." Sở Ngọc Mẫn cúi đầu nỉ non, bỗng nhiên nở nụ cười, cười rất thê lương, thì ra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 Ngay cả các đại thần bình thường có quan hệ thân mật với hắn cũng nhịn không được mà tim đập nhanh. Ha ha, ý tưởng của Sở Tướng thật là tốt đẹp, nhưng cũng không biết có thể thành hiện thực không. Bạch Lý Dật thanh tức đến mức nở nụ cười, lạnh lùng mở miệng. Sở Tướng còn chưa nói gì thì Sở Ngọc Mẫn đã mở miệng, chẳng qua lần này đối tượng là Mộ Tùy Tình, sao ngươi lại bám dai như đỉa vậy, lúc trước rõ ràng đã chết rồi, vì sao còn muốn trở về?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 Duan Minh Hi cảm nhận được cảm xúc của Mộ Tú Tình, nhéo nhéo lòng bàn tay nàng, Mộ Tú Tình quay đầu cười, ý bảo mình không sao. Bạch Lý Dật Thanh thấy bọn họ hài hòa như vậy, trong mắt vẫn có chút chua xót, nhưng cũng phai nhạt hơn lúc trước rất nhiều rồi nhanh chóng che giấu lại, thay vào đó là sự u ám. Ha ha ha, Bạch Lý Dật Thanh, ngươi nhìn người ngươi một lòng muốn bảo vệ đã sớm thông đồng với người khác rồi. Ha ha.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 Đột nhiên cấp tốc vọt đến bên người Bạch Lý Dật Thanh. Bởi vì tốc độ quá nhanh nên tất cả mọi người đều không kịp phản. Ưng, đám người Bạch Vũ Mộng muốn ra tay đã quá muộn, chớp mắt nhìn Sở Tướng đánh một chưởng về phía Bạch Lý Dật Thanh, không ai ngờ võ công của hắn lại cao như vậy. Chuyện tiếp theo lại khiến mọi người không đành lòng nhắm mắt.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 Cuối cùng khóe mắt Sở Ngọc Mẫn vẫn còn lưu lại một giọt nước mắt hối hận, nhìn Sở tướng rồi lại suy yếu mở miệng, "Phủ thân, đừng cố chấp nữa, người không thể tổn thương hắn, không thể." Sở tướng không nói gì, tự tay đánh chết nữ nhi của mình, chuyện này hắn không thể nào chấp nhận, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn, không thể làm gì. Sở Ngọc Mẫn lại gian nan quay đầu nhìn Bạch Lý Dật Thanh, cười mở miệng, "Hoàng thượng Cả đời này nô tì đều sống trong âm mưu tính toán. Không ai thật lòng đối đãi. Bây giờ coi như là chuộc tội với những chuyện trước kia đi. Nói xong muốn vươn tay xoa mặt Bách Lý giật thanh nhưng lại vô lực rơi xuống. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Chương 192, cổ trùng tái hiện Bách Lý giật thanh mím chặt môi. Không nói gì mà cứ ngây người nhìn sở ngọc mẫn vì cứu hắn mà chết dưới tay phụ thân nàng.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 Người phía dưới đều quỳ xuống, ồn ào đồng ý. Bạch Lý Dật Thanh híp mắt liếc nhìn bọn họ, nhìn thấy có vài người trong đám bọn họ bị mai mọ, rốt cục trong mắt cũng có chút ý cười. Sau đó đề bạt vài người bổ sung vào chỗ trống, những người được đề bạt chính là những người hôm qua không nịnh nọt, đề xuất biện pháp. An ủi dân chúng khi không có chứng cứ,